Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 810. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước đây. 10. Lúc đến trường, em ghét nhất là học toán, khó muốn chết. Kiều An Hảo lúc đó hoàn toàn không hiểu mấy công thức toán học, không nhìn được cảm thán một câu, sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó ở trường.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 Lục Cẩn Niên nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Thế nhưng không thể nói dối, đó là lần duy nhất từ trước đến nay anh được không điểm. Ai? Kiều An Hảo đần đột trong chốc lát, không hiểu rõ ý tứ của anh. Lục Cẩn Niên vươn tay vỗ vỗ đầu của cô, nói cho cô biết đáp án. Bài thi đó là anh thử lúc lớp em học thể dục, đặt trong ngăn kéo của em. A. Kiều An Hảo hô lên một tiếng, hỏi lại: "Anh để?" U V Q Q, hơi mơ, Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh làm sao biết em cần?" Lục Cẩn Niên rắt tay Kiều An Hảo đi về phía cầu thang, V U V Q Q, đi V U V Q Q, nhớ lại lúc đó qua một lúc mới nói: "Em nói chuyện với Kiều An hả, anh nghe thấy được."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 Không hề nói chuyện, chỉ yên lặng xem sách. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 812. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. 12. Lục Cẩn Niên giống như mang theo giấy bút theo người, không biết lấy ra từ lúc nào thoát ly khỏi sách vở đã lâu, anh lại có thể dễ dàng giải một đề hóa học.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 Liền cầm phong thư lên, mở ra, nhìn thấy bên trong có một tờ giấy được gấp lại, rút ra, là màu vàng ấm áp, mở ra, bên trên là dòng chữ như dòng bay phượng múa của Lục Cẩn Niên. Bạn học Kiều An Hảo. Thật vui khi nhận được thư của em. Nếu em không ngại, 7.30 đêm nay, anh có thể mời em được không? Bạn học Lục Cẩn Niên. Phía dưới là thời gian của 5 năm trước, lúc này cô mới nghĩ ra.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 không gặp không về. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại QCTEUdiocuyen.org. Chương 814. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. 14. Kiều An Hảo Vương U, V Q Q bị Lục Cẩn Niên làm cho cảm động, khóc đến rối tinh rối mù lên, lúc này lại không kìm lòng được cười thành tiếng. Sau đó ý thức được mình vẫn còn ở trong thư viện, vội vàng giơ tay lên che miệng. Lục Cẩn Niên rất ngây thơ. Thư tình chơi thành nghiện rồi. Kiều An Hảo vơ u, v quy quy, mắng anh lớn tuổi rồi mà còn chơi trò ấu chỉ vơ u, v quy quy, càng ngây thơ hơn nhắn lại cho anh. Biết rồi bạn học Lục. Kiều An Hảo đi ra khỏi thư viện, trời đã tối.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 Lục cẩn niên đắc lặng yên không tiếng động đứng ở bên cạnh mình. Anh cho một tay vào trong túi quần. Một tay cầm di động ở bên tai. Thế đứng cao ngất. ngẩng đầu. Nhìn đám pháo hoa vẫn lưu lại ở chân trời. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 815. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. 15.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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPOD.OZG. Chương 816. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. 16. Lúc Kiều An Hảo Vương u q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 Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nói những lời này liên tiếp không nhịn được nở nụ cười, nước mắt lịa chảy xuống theo hai gò má. Những đèn màu xung quanh đột nhiên tắt hết toàn bộ, tất cả đều là một mảnh tối đen. Lục Cẩn Niên đứng đối diện Kiều An Hảo, lặng lặng chăm chú ngắm nhìn cô, vươn tay, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông, chầm rãi quỳ một gối xuống. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện Huyết công từ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 thất lý hương anh mua chu a bơn của châu việt luôn cao nhất một năm kia em xem trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu anh mua một quyển quách chính minh cao nhị một năm kia em thích một nhà ma lạc năng ở đối diện trường học anh một mình đi nếm qua rất nhiều lần cấp ba một năm kia em thích quy quy anh cũng đăng ký quy quy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 cuối cùng lục cẩn niên còn chưa nói ra một cách trợ từ để hỏi sao kiều an hảo đột nhiên mở to một đôi mắt vương u v quy quy mới bởi vì khóc mà ướt nhẹp nhìn anh mang theo vài phần vui vẻ hỏi lục cẩn niên anh làm như thế nào thế nhưng có thể mô phỏng giống vĩnh hằng chi tâm đến như vậy mô phỏng đùa gì thế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 Ta nghe được tan nát cõi lòng thanh âm của Lục Cẩn Niên khẳng định suy nghĩ. Ta đoán đến cầu hôn mở đầu, lại không đoán được kết cục. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 819. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. 19. Lúc Kiều An Hảo đang hỏi những lời này.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 rốt cuộc anh nhìn không được nghiến răng nghiến lợi hô Kiều An Hảo Kiều An Hảo cảm giác được Lục Cần Niên phẫn nộ sợ tới mức cả người run run một chút ngẩng đầu vùng trộm liếc mắt nhìn Lục Cần Niên một cái sau đó vội vàng chuyển tầm mắt trong mắt cô lỗ cô lỗ không ngừng chuyển động trong đầu nghĩ nhanh rốt cuộc vì sao Lục Cần Niên tức giận phía chính phủ vẫn đưa tin nói Vĩnh Hằng Chi Tâm không rõ ở nơi nào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 Lại quay trở về, ánh mắt hung hăng trừng Kiều An Hảo. Đó là thật sự. Sau đó liền kéo tay của cô, rời đi. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nắm đi một đoạn xa, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Lục Cẩn Niên, anh nói kim cương này thật sự là vĩnh hằng chi tâm sao. Lục Cẩn Niên không nói chuyện, chỉ tà liếc mắt Kiều An Hảo một cái, đưa cho cô một đạo ánh mắt. Em cảm thấy đâu?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 Em thế nhưng đáng giá một viên nhấn kim cương như vậy, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, em cũng đã trở thành cái tiểu phú bà. nha Lục Cẩn Niên, sao anh đánh mông người ta? Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo ăn xong cơm tối trở lại cẩm tú viên, đã là 11 giờ đêm. Hai người tắm rửa xong, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ăn vitamin bơ 11 cùng tiến lên giường. Kiều An Hảo bị cầu hôn.